Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 7, tập 3. Tướng mạo của Trần Hòa Nhân rất là tốt, là kiểu mặt may mắn phú quý, nhưng ở giữa nường của ông ta lại có một vệt khí đen mơ hồ. Tôi hơi nghi ngờ, ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua vợ ông ta. Vợ của Trần Hòa Nhiên trông hơn 30 tuổi, đường nét thanh tú, phong thái đoan trang, nhưng ánh mắt lại dịu dàng quyến rũ. Cằm của bà ta hơi nhỏ, vừa nhìn đã biết không phải là cằm sửa mà là trời sinh như vậy. Tôi cũng hiểu, người phụ nữ này cực kỳ mạnh mẽ, là kiểu ngoài mềm trong cứng, là việc gì cũng đặt mình lên hàng đầu. không bao giờ ưu tiên người khác, nhưng xét về ngoại hình thì cũng là kiểu phụ nữ luôn đứng đầu. Rất rõ ràng, vận thế của người vợ Trần Hoa Nhiên khá là mạnh, cũng có ảnh hưởng nhất định đến những người xung quanh. Mệnh cách đại phu quý của Trần Hoa Nhiên đóng vai trò phối hợp, chẳng qua vận khí của ông ta sẽ giảm một chút, sức khỏe còn hơi kém, còn lại thì không quan trọng. Nếu là người đàn ông bình thường thì không thể ở bên cạnh người phụ nữ này được. Đột tử là chuyện rất bình thường, chỉ có mệnh cách phú quý mới có thể chung hòa được. Những gia đình như Tần gia đương nhiên là coi cao nhân xem tướng số. Tần Hoãn Nhiên cũng biết rõ mọi chuyện, nhưng ông ta không thèm quan tâm, hoặc nên nói là ông ta quá tự tin. Nếu như Tần Hoãn Nhiên đã sắt lòng thì cũng không có ai nhiều lời nữa. Từ đó cũng có thể nhận ra được Tần Hoả Nhân rất coi trọng vợ mình. Phương ca, cô ta chính là vợ hai của Tần Hoả Nhân, tên là Lý Trầm Nhi, là cô của Lý Quản Minh, Lý Lâm Minh. Vợ cả của Tần Hoả Nhân đã chết đột ngột vào 5 năm, năm trước, chết không rõ nguyên nhân. Tần Đại Nguyệt truyền âm giải thích lai lịch của người phụ nữ này cho tôi biết. Hèn chi Tần Hoả Nhân lại coi trọng cô ta như vậy. Thì ra người phụ nữ này xuất thân từ Lý gia ở kinh đô. Vậy thì có thể giải thích được rồi." Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vợ của Trần Hoà Nhân chất một cách đột ngột, sau đó lập tức cưới con gái Lý gia vào nhà. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan sao? Không thể trách tôi nghĩ nhiều được, cũng vì bình thường xem quá nhiều phim ân oán nhà giàu. Hầu hết tình tiết trong cốt truyện máu chó đó đều như vậy. Trong thực tế thì lại gặp chuyện tương tự. Khóe trinh cởi việc sẽ biết nhiều về chuyện này. Có phải ngươi nghi ngờ cái chất của vợ cả có hơi kỳ lạ không? Tần Đại Nguyệt giống như là con giun trong bụng tôi vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô ta đã hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi lúng túng ho khan vài tiếng, ánh mắt thích thú nhìn cô ta. Ngươi không cần nghĩ nhiều về việc này, vợ cả của Tần Hoán Nhiên cũng có lai lịch không tầm thường. Cô ta là con gái của đại gia tộc ở Tĩnh Vân, sao có thể bị ám sát dễ dàng như vậy được chứ? Sau khi bà ta qua đời, gia tộc kia đã phái rất là nhiều cao thủ tới. Ta đoán là bọn họ cũng đã âm thầm giám nghiệm tử thi rất nhiều lần. Sau khi xác định cái chết của bà ta không liên quan gì đến Trần Hòa Nhân thì mới dừng tay lại. Bằng công thì sao tần gia có thể sống yên bình lặng như thế này được chứ? Trần Đại Nguyệt vừa nói dứt lời thì tôi đã hiểu. Đúng là mình đã nghĩ nhiều rồi Nhưng chắc chắn cái chết của người phụ nữ đó Không bình thường Ta nghe nói Sau việc đó Sa tục kia đã sống chống khôi trương Trẻ nếp tần da rất là lâu Còn cụ thể là gây dối việc gì thì ta cũng không biết Tần này Nguyệt tiếp tục truyền âm rồi nói Tôi nghe một cách rất say xưa Cảm thấy còn thú vị hơn cả phim truyền hình 8 giờ Từ xưa đến nay Mọi người đều thích đào sâu vào những chuyện xấu xa Trong nhà giàu Tôi lăng người bình thường, cho nên cũng không ngoại lệ. Người đã thấy ánh mắt của mấy cái kia chứ? Tuần Đại Nguyệt hơi hất cảm ra hiểu, tôi thuận thế nhìn sang, lại thấy ánh mắt phức tạp của mấy nam nữ thanh niên ngồi cách đó không xa, bọn họ đang nhìn Lý Trầm Nhi chằm chằm. Tôi thực sự không hiểu ánh mắt của bọn họ, trong đó chứa đủ loại cảm xúc, có tức giận, oán hận, nhưng mơ hồ lại có tán thưởng và tôn sùng. Ánh mắt phức tạp như vậy lại xuất hiện trên mấy người trẻ tuổi, nói thật thì rất không hài hòa. Tần Đại Nguyệt đã nói cho tôi biết thân phận của mọi người trong Tần gia. Tôi vừa liếc mắt thì trong đầu đã nhảy lên tên của những người này rồi. Bọn nó có một điểm chung, đó là có vài phần giống với Tần Hoả Nhiên. Đúng vậy. Bốn người này đều là con cái của Tần Hoả Nhiên, không phải con nuôi mà là con ruột. Hai nam hai nữ. Người đàn ông lớn tuổi nhất khoảng 30 tuổi, ông ta đeo gọng kính vàng, mặc bộ vest hiệu tối màu, dáng vẻ trầm ổn. Tên của hắn ta là Tần Kiền Triệt, là con trai cả của Tần Hỏa Nhiên. Người phụ nữ tri thức ngồi bên cạnh hắn ta khoảng chừng 27-28 tuổi, gương mặt trầm trung nhưng trên người lại toát ra một uy thế của lãnh đạo. Cô ta tên là Tần Kiện Nhượng, là con gái thứ hai của Tần Hỏa Nhiên. Đặc điểm ấn tượng nhất của cô ta là có nốt ruồi đen ở dưới lông mày. Còn cô khi thế đặc biệt, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ rất mạnh mẽ rồi. Hai chữ Hải âm trong tên của cô ta có nghĩa là khiêm nhường. Nhưng nhìn khí thế này thì không hề khiêm nhường chút gì cả. Con gái thứ ba của Tần Hỏa Nhiên đang ngồi lặng lẽ bên cạnh Tần Kiền Nhượng. Cô ta và chị hai là hai thái cực. Cô ta không khí thế gì, hình như là còn rất giết thẹn thùng. Nếu người đàn ông nào nhìn cô ta lâu hơn một lát Ngay lập tức Khuân mặt của cô gái này sẽ đỏ bừng Đúng rồi Cô ta tiên là Tần Kiền Lạp Cũng chỉ khoảng 20 tuổi Rất trẻ Người nhỏ nhất vẫn còn trong độ tuổi thiêu niên Khoảng trường 7-67 tuổi Cậu ta không giỏi nguy trang bản thân Trên gương mặt ngây ngô là Kinh thường và oán hận Kinh thường Lý Chẩm Nhi Oán hận Tần Hỏa Nhân Những cảm xúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong ánh mắt của cậu ta. Tên của cậu ta là Tần Kiền Đồ, là con trai thứ tư của Tần Hỏa Nhiên. Bọn họ đều là con của Tần Hỏa Nhiên và vợ cũ. Còn Lý Trầm Như thì sao? Mặc dù đã gả cho Tần Hỏa Nhiên nhiều năm, nhưng cô ta vẫn chưa có thai. Cô ta là mẹ kế của bốn đứa con. Chàng trách bốn đứa con của Tần gia lại nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp như vậy. Hàn là trong lòng bọn họ đang nghĩ, nếu như mẹ ruột của mình còn sống, người bước vào nơi này hưởng thụ vinh quang với Tần Hoạ Nhân sẽ là mẹ ruột của mình. Suy nghĩ này rất là bình thường, nhưng thể hiện ra ngoài thì lại có vẻ hơi khoe khoang. Tôi thấy Tần Hoạ Nhân làm vô tình nhìn lướt qua bọn họ, sau đó lặng lặng nhìn chằm chằm con trai út Tần Kiền Đồ. Chỉ mới lướt mắt một cái như vậy, thì cậu trai quật cường đã cúi đầu, không dám làm càn nữa. Cổ đế thấy, địa vị và tính cách nói một không ai của tần hòa nhân ở tần gia rất có phong phạm nhút ngôn kiều đỉnh của bậc đế vương cổ đại. Tôi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng ngừng cười lạnh. Từ trước đến nay, chỉ có người mới cười, ai lại nhớ người cũ khóc? Chuyện trên đời chỉ có thế mà thôi, vừa đáng buồn lại đáng trách. Còn câu nói thế nào nhỉ? Trong nhà có mẹ kế, sớm muộn gì cha ruột cũng sẽ trở thành cha kế. không thể không khen kinh nghiệm tổng kết của các cụ rất đáng tin. Mặc dù không thể chúng 100%, nhưng 80 hay 90% thì không thành vấn đề. Tiếng hừ rất khẽ vang lên, nhưng tôi lại nhạy bén nghe được. Tôi giả vờ lơ đãng, quay đầu rồi nhìn thích người kia. Ông ta và tôi cách nhau một cái bàn, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vợ chồng Trần Hỏa Nhiên và Lý Trầm Nhi. Tướng mạo của ông ta giống nguyên Trần Hỏa Nhiên. Người này chính là em ba của Tần Hỏa Nhiên, tên là Tần Hỏa Trì. Ông ta là cổ đông quan trọng trong tập đoàn Tần gia. Nhìn thấy ánh mắt của ông ta là biết ông ta không phục Tần Hỏa Nhiên. Thế nhưng ông ta không phải là tộc trưởng Tần gia, cho nên chỉ có thể nhịn. Trong các đại gia tộc thế này, chắc chắn không thiếu những tình tiết lục đục với nhau. Tôi cười nhạt quay đầu, trong lòng lại kêu gào quá đặc sắc. Dù chỉ nhìn thấy một phần vẻ mặt của Tần gia nhưng chẳng thua kém gì bộ phim gay cấn cả, trong lòng tôi rất là thỏa mãn. Tần Ninh Nguyệt truyền âm đến: "Phương ca, ngươi cũng thấy rồi đấy, tần gia không phải là bền chắc như thép. Nếu như không phải tần Hoá Nhiên cư lý chậm nhi cùng cố địa vị, thật ra còn chưa biết lúc nào thì tộc trưởng như ông ta sẽ bị phế đâu." Ngươi nhìn mấy ông già kia đi, khi bọn họ nhìn tần Hoá Nhiên, nào có dâng vẻ trưởng bối đâu chứ? Kỳ thực bọn họ đều muốn lật đổ Tần Hòa Nhân Để cho con trai của bọn họ Lên làm tộc trưởng Chẳng qua Tần Hòa Nhân mượn thế lực Của Lý Gia ở Kinh Đô Làm sao bọn họ có thể lật đổ được chứ Vì thế mà mạch nước ngầm ở Tần Gia Rất mạnh liệt Bọn họ có thể lật mặt nhau bất kỳ lúc nào Tần Đại Nguyệt vừa nói như vậy Tôi bẹt nhìn thoang qua Mấy ông bà lão Tần Gia Quả nhiên phát hiện Khi mấy người già 7-80 tuổi kia nhìn Tần Hòa Nhân Thì sắc mặt rất là tệ Bờ nọ theo tư tự là Chu Hai, Chu Năm và Chu Sáu của Tần Hoạt Nhiên. Còn những người cùng thế hệ với Tần Tường Ư, vài người đã qua đời, vài người khác lại đang nằm liệt giường trong bệnh viện, cho nên chỉ có mấy người này đến đây. Trong số những ông bà già này, có một người là cô tư của Tần Hoạt Nhiên, những người khác đều là mấy thím. Nói tóm lại, thì Tần gia thực sự rất náo nhiệt. Bà nó bất hòa như vậy, nhưng lại đồng lòng khắc thương về hôn sự của ngươi. Tần Thố nửa sống nửa chết, đã sót bùa mê thúc lũ cho bọn họ xong. Tôi không hiểu, truyền âm hỏi cô ta. Nhắc đến Tần Thố, ngay cả ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Tần Hoả Nhiên đã có 4 con ruột, cũng không phải là không sinh được. Vì sao ông ta lại còn muốn nhận con nuôi? Lại còn coi trọng đến vậy chứ? Đừng nói là ta, ngay cả mấy lão già trong Tần gia cũng không hiểu được. Tần Thố và Tần Hoá Nhân không giống nhau, không cần giám định cũng biết không phải là con riêng của Tần Hoá Nhân. Hắn xuất thân ở Tần gia, chỉ có thể nói là bí ẩn chứ có lời giải đáp. Năm đó khi vợ cũ của Tần Hoá Nhân còn sống, bà ta thân thiết với Tần Thố hơn bốn đứa con ruột của mình. Cho đến khi Lý Trầm Nhi cả vào đây, thái độ đối với Tần Thố cũng giống như vậy. Phương ca, nói thật thì ta cũng không hiểu được. Tần Đại Nguyệt nói ra một loạt, khiến tôi trợn mắt há mồm. Lúc này mới ý thức được Chắc Tần Thố đang che dấu thân vận kỳ lạ nào đó Chứ ta thì không thể giải thích được Những hiện tượng khác thường này Thôi quên đi Đây là chuyện thối nát của Tần Gia Có liên quan gì đến ta đâu chứ Ta cũng không muốn mắc công suy nghĩ Vì vậy tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa Đúng rồi Cô gái ngồi cạnh Lý Quẩn Manh và Lý Lông Minh là ai vậy Sao cô ta cứ chừng ta như vậy Tôi nhìn về phía Lý Quản Minh, bí mật truyền âm hỏi Trần Đại Nguyệt. Cô gái đó sao? Cô ta tên là Chu Giác, là Chu tiểu thư ở kinh đô. Cô ta vì Bạch Sấm có hôn ước từ năm ngoái, cũng xem như là vợ chưa cưới của Bạch Sấm. Ngươi tự nói xem, sao cô ta lại chừng ngươi? Ngươi tát Bạch Sấm rơi mấy cái răng, cũng xem như là phá tướng rồi nhỉ. Cô ta không ngẩn ngươi thì hận ai chứ? Trần Đại Nguyệt che miệng cười khẽ. Tôi sững sờ, sau đó cười khồ. không chỉ đắc tội với Bạch gia mà ta còn đắc tội với cả Chu gia nữa sao. <cười> Được rồi, cái thất này đúng thực là đáng xấu. Lúc này, Chu Zác lại trừng tôi. Lần này tôi không nhìn cô ta nữa, tôi nhướng mày trừng cô ta một cái. Chu Zác bị dọa run rẩy, lập tức dời ánh mắt nhìn sang hướng khác, giống như người lén trừng tôi vừa rồi không phải là cô ta vậy. Cô gái này và Lý Quản Minh đều thuộc kiểu đáng yêu, không phải chứ? chồng cũng đáng yêu thật đấy. Tôi nhếch môi, là ý thức được không thể cười cho nên cố nhịn. Trong khoảng thời gian Tô Vĩ Tuần đại nguyệt truyền âm nói chuyện với nhau, vợ chồng Trần Hoàn Nhiên đã đi tới phía trước. Người đứng đầu Trần gia cười tươi, nói vài câu hoa mỹ, đơn giản là cảm ơn khách quý, tuy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến để mà dự tiệc mừng thọ của ông ta. Ông ta cảm thấy vinh hạnh này nọ. Không ngờ là người quen thuộc với những trường hợp thế này. Lời nói bình thẳng nhưng vẫn cực kỳ phong độ Mọi người nề tình vỗ tay rầm rầm Bầu không khí cực kỳ ấm áp Tần Hòa Nhiên lại giới thiệu vợ Ngày nói Lý Trầm Nhi xuất thân từ Lý Già ở Kinh Đô Mà kể trước đó có biết tin tức hay không Thì mọi người đều nở nụ cười Không ngừng bày tỏ thiện trí với Lý Trầm Nhi Bởi vậy có thể thấy Mặc dù Tần Giao gọi là đứng đầu ở Côn Thành Nhưng vẫn chẳng là gì khi đứng trước Lý Già ở Kinh Đô Lý Trầm Nhi cười rụt rè, ứng phó rất là thành thạo. Ánh mắt cô ta lặng lặng, lướt tới. Tôi ngần đầu mìm cười với cô ta một cái. Lý Trầm Nhi cười chân thành, cô ta ghét gật đầu với tôi. Đáy ngộ khác biệt với những người khác. Thái độ của Lý Trầm Nhi với người ngoài chính là ứng phó cho xong. Còn đối với tôi thì lại cực kỳ cung kính. Tình huống này lọt vào trong mắt mọi người. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi lại càng sâu sắc. cảm xúc ngạc nhiên mãnh liệt trong lòng tôi. Có phải là thái độ của Lisa đối với tôi quá quỷ dị rồi không? Cảm giác giống như Loan Đao Hung Linh đã phân tích, đã dày ra chuyện gì đó mà tôi không biết. Trời này khiến cho Lisa cực kỳ kính sợ khi nhìn thấy tôi. Đúng vậy, đó chính là kính sợ. Mà tôi lại chắc chắn rằng, với thực lực ít ỏi của bản thân thì vẫn chưa đủ để Lisa có tâm lý kính sợ này. Lý Trầm Nhi giãy mắt Nói chuyện với Tần Hỏa Nhân. Trong quá trình này, cô ta không nhìn Tần Đại Nguyệt lần nào. Đây là thái độ của Tần gia. Tần Thố đã hôn mê sâu, đạo hạnh giảm hơn phân nửa. Hắn đang lơ lửng ở giữa sự sống và cái chết. Tần gia có thể không biết về sau Tần Thố lại đột nhiên rơi vào tình trạng này. Thế nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, việc Tần Thố theo đuổi Tần Đại Nguyệt nhiều năm nhưng không được như ý, chủ yếu là Từ chân xuống dưới tận ra đều hy vọng, Tần Thố cứ tần đại nguyệt, mà Tần đại nguyệt thì lại sống chết không nghe lời trưởng bối của Tần gia. Việc này chẳng trách nào vả mặt họ. Cho nên mới nói, mặc dù Tần gia vẫn tôn kính và khách sáo, nhưng lúc đối xử với Tần đại nguyệt thì lại khá lạnh lùng. <cười> người phụ nữ này với Tần Hoả Nhiên là cái mẹ một lửa, rất thương thằng con nuôi mặt người dã thú Tần Thố kia. Bọn họ cũng biết Tần Thố lên lút, ước kiếp nam nữ, làm đùa chuyện ác, nhưng vẫn sung túng cho gã. Tần Thố rơi vào kết cục hôm nay, đều do bọn họ quá là cưng chiều gã. Tần Đại Nguyệt tức giận, truyền âm nói cho tôi biết. Tôi nhìn chằm chằm Lý Chẩm Nhi, do dự hỏi. Người phụ nữ này chỉ lớn hơn Tần Thố mười mấy tuổi, lại còn bảo dưỡng tốt như vậy. Tần Thố gọi cô ta là mẹ, có phải là quá ngượng mồm rồi không? Cuốn truyện gay cấn lại bắt đầu cuốn nhu suy nghĩ của tôi. Không lâu sau mà tôi bắt đầu suy nghĩ, có phải là giữa Tần Thố và Lý Chẩm Nhi là kiểu quan hệ mà người khác không thể nào biết được không? Bằng không thì sao Lý Chẩm Nhi lại thiên vị Tần Thố đến vậy? Thôi được rồi, đều do phim truyền hình đầu độc. Chủ nhân tiệc mừng thọ, Tần Hòa Nhi ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi vào vị trí. Vài nghệ sĩ được mời ra bên ngoài. Mọi người vừa thưởng thức các món ăn ngon vừa nghe kinh kịch. Nội dung của các vở kinh kịch tách rời cốt truyện mừng thọ, bầu không khí được khuấy động rất trừng mực. Tôi vừa tần đại nguyệt vừa ăn vừa quan sát những người trong tần gia, muốn tìm dấu vết để mà bắt được đường chủ. Ở lại đây có quá nhiều người tần gia, ít nhất cũng vài năm 60 người. Trong đó, có hơn 30 năm nữ cùng thế hệ với tần đại nguyệt, nhưng sẽ đến thân phận đường chủ. Chúng tôi tập trung chú ý vào những người có bối phận tương đương với tần Hỏa Nhiên. Còn bối phần cao hơn sao? Bà nọ đã 70 tuổi rồi, khả năng là đường chủ của thế lực bí ẩn không lớn lắm. 15 16 người cùng bối phần với Tần Hỏa Nhiên đang bึก bối ăn tiệc. Mặc dù màn kịch trên sân khấu rất là hay, nhưng bà nọ không cười. Người có vẻ mặt u ám vừa rồi cũng đang vùi đầu vào ăn uống. Bọn nọ đều là những người danh mã, cho nên rất khó để phát hiện được dấu vết gì từ biểu hiện bên ngoài của bọn họ. Rốt cuộc thì ai mới là đường chủ chứ? Trong đầu tôi đều là dấu hỏi. Tôi lặng lẽ rời mắt, ăn vài lát cá chua cay mà không biết mùi vị. "Tần tiểu thư, ta cảm thấy tìm ngươi thế này, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Đối phương ẩn nấp có là sâu, rất khó lộ tẩy. Vậy nên chúng ta dùng mẹo, dụ dẫn ra khỏi hang được không?" Lát nữa tao vào nhà vệ sinh, ngươi chú ý xem ai rời khỏi tiệc mừng thọ ngay sau ta. Người đó hoặc là mấy người kia đáng ngờ nhất. Tôi cân nhắc một lúc và quyết định chủ động. Người muốn làm mồi như sao? Có phải là quá nguy hiểm rồi không? Chúng ta muốn bắt và dứt được đối phương, đối phương cũng có suy nghĩ đó. Một khi ngươi dựa vào tình trạng chứ có một mình, có thể đường chủ kia sẽ phát động tấn công bất ngờ, chúng ta lại không biết đối phương sâu cạn thế nào. Nếu làm như vậy, ngươi có thể rơi vào tình thế nguy hiểm đấy. Tần Đại Nguyệt nói rất là lo lắng. <cười> Sao cô lại tốt bụng với ta như vậy chứ? Ta nghi ngờ ý định của cô sở đấy. Tôi trêu chọc cô ta. Đúng là đồ không biết tốt xấu, không rõ lòng người. Nếu ngươi muốn mạo hiểm thì cứ làm đi. Còn ta thì tận hưởng là được. Tân Đại Nguyệt lập tức trở mặt. Đúng là phụ nữ. Tôi hờ lạnh cô ta, cũng không so đo gì với cô ta nữa. Tôi lấy khăn rồi lau tay, ra hiệu cho những vị khách xung quanh, sau đó đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Tôi liền gọi một người phục vụ, hỏi về trí nhà vệ sinh rồi nhanh nhẹn đi về phía đó. Đừng thấy bề ngoài tôi cả lơ phất phơ mà lầm. Thật ra tôi lại đang bí mật liên lạc với Phương Luyện và Phương Nông, đã lẻn vào đây từ lâu rồi. Tôi ra lệnh cho bọn họ tàng hình theo dõi xung quanh. Chỉ cần có người ám sát tôi thì hai người bọn họ sẽ phát hiện và ra tay ngăn cản. Bọn họ chính là canh gác đặc lực của tôi mà. Hôm nay khách sạn thần tường không đón khách. mà chỉ phục vụ tiếng mường thọ của Tân Hỏa Nhiên. Trên đường đi, tôi thậm chí còn không nhìn thấy bóng người nào cả. Đã đến nhà vệ sinh, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Khi đẩy cửa vào, pháp lực cũng vận hành khắp nơi trong người. Một khi gặp cao thủ hoặc là quỷ quái tập kích, tôi có thể phản ứng lại ngay lập tức. Tiếng cửa bị đẩy ra. Tôi đứng ngoài cửa một lúc, trong nhà vệ sinh trống rỗng, ngay cả bóng ma cũng chẳng có. Tôi bực bội gãi đầu, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Nếu đã đến thì rửa nước thôi. Mãi đến khi trong người không còn tích trữ gì nữa, cung không có gì khác thường xảy ra. Ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay cũng chẳng có, xung quanh yên tĩnh rùng rợn. Tôi bước đến bồn rửa tay. Đèn cảm ứng bật sáng, dòng nước tự động chảy ra. Tôi nhúng tốc rửa tay, nhưng ngũ quan vừa lục giác lại giải phóng đến mức tối đa. Chỉ cần có sát thủ Đương nhiên cũng không thể thoát khỏi giáp công giữa tôi và hai gương thi. Tôi rũ bỏ những giọt nước trên tay, rút khăn giấy ra lau tay. Động tác của tôi chợt dừng lại, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên nhìn gương. Tôi ở trong gương tỏ vẻ nghi ngờ, động tác vẫn rất nhất quán. Đừng trách tôi đang nghi. Trong những bộ phim ma mà, mà tôi từng xem trước đây, khi nhân vật chính rửa tay trước gương, thường thì trong gương sẽ xuất hiện động tác không đồng bộ. để mà nhắc nhở người xem nhân vật chính đang gặp ma. Vì vậy tôi quyết định áp dụng như vậy. Đáng tiếc là không có điều gì bất thường cả. Tôi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đường chủ thất lực thần bí đã nhìn thấu kế hoạch của tôi. Hắn ta cũng không bị lừa, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Tôi lẩm bẩm xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Tôi đi dọc trở lại theo con đường ban đầu. Khi bước vào đại sảnh tương cửa bên Đôi chân tôi đột nhiên dừng lại. Tôi nhìn thấy xung quanh đều là màu trắng, toàn bộ đại sảnh được bao phủ bởi lụa trắng và những bông hoa lớn màu trắng. Ngay cả ánh đèn cũng chuyển sang màu trắng nhạt. Đáng sợ hơn nữa là tôi chỉ nhìn thấy hai người, vợ chồng Trần Hòa Nhiên và Lý Trầm Nhi đang ngồi trên ghế, quay lưng lại với tôi. Hai người bọn họ không hề nhúc nhích, mà những vị khác khác bao gồm cả Tần Đại Nguyệt đều đã biến mất. Tôi đứng ở đó rất lâu rồi đột nhiên nguyện miệng cười. cười Cảm tính Đang chờ ta ở đây sao Còn từng rằng đường chủ sẽ không hành động Thì ra gã ta đã hành động như vậy Trải qua nhiều chuyện quỷ dị Tôi không căng thẳng Mà còn rất thương phấn Tôi chậm dãi đi tới phía sau cặp vợ chồng Sau đó gọi nhỏ Tần hỏa nhiên Lý chậm nhi Không ai trả lời Tôi ngạc nhiên Tôi đi đến phía trước người bọn họ Quan sát khuôn mặt của bọn họ, thốt khiếu của đôi vợ chồng đang chảy máu, đôi mắt thì mở trừng, đồng tử giãn ra. Bọn họ đã chết, mà chết một cách bất đắc kỳ tử. Điều đáng sợ hơn là trong cơ thể của bọn họ không có linh hồn. Giống như là vào lúc chết, linh hồn của bọn họ đã nhập vào địa phủ, hoặc bị thế lực khủng khiếp nào đó cắn nuốt sạch sẽ. Là nhân bị cướp hồn chú sao? Tôi đặt câu hỏi cho âm linh nào đó trong hát đầu Âm phong lan rộng Hạo Anh Tử xuất hiện Hắn tin đến phía trước cả vợ chồng đã chết Sau khi kiểm tra cẩn thận Hắn nhú chặt mày Có chuyện gì vậy? Trong lòng tôi khẽ động hỏi Dạ thưa Phương Thiếu Rất khó để mà phán đoán Có phải là nhân bể cơ quẩn chú không Nhưng nhân bể cơ quẩn chú Sẽ khiến chủ nạn nhân rơi vào hôn mê sâu Trước khi chết Hai vợ chồng này mở to mắt, rõ ràng là đang tỉnh táo. Hơn nữa cũng không phát hiện dấu vết chú thuật trên người bọn họ. Điều này không phù hợp với đặc điểm của nhân bí câu hồn chú. Hồn phách lại có dấu vết đã bị câu đi. Việc này quả là mâu thuẫn, cho nên bản đạo rất khó xác định được. Hạo Anh từ xuất lời, tôi cũng gật đầu. Mặc kệ có phải là câu hồn chú hay không, ta hỏi ngươi, có thể xác định bọn họ chết vì loại chú nào không? Tôi lo lắng về vấn đề này bèn hỏi. "Việc này tao thực sự không thể chắc chắn." Hảo Anh Tử xác nhận. Phương Luyện với Phương Nông cũng lần lượt xuất hiện bên cạnh. Bò nọ tò mò nhìn hai người đã chết, trong mắt là vẻ dò hỏi sâu sắc. Tôi bèn ra hiệu, cả đám tù gà ba chân bốn cẳng di chuyển vợ chồng ra khỏi ghế, dẫn bò nọ sang bên cạnh rồi kéo vài tráng phù lên. Sau khi xử lý thi thể, tôi nhấc chân đi về phía thang máy. Lúc này tôi mới phát hiện, thang máy đã không còn sử dụng được nữa. Tôi đi xuống dọc theo cầu thang, một đường ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy bãi đậu xe trống không, không có một chiếc xe nào, tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi suy nghĩ một lát, chỉ vào xung quanh vài lần. Phương Luyện, Phương Nông và Hạo Anh Tử lập tức lao ra ngoài. 5 phút sau, ba người bọn họ lần lượt trở lại. Phương Thiếu Á không gặp bất kỳ bằng chứng vô hình nào cả. Ta đã lao ra ngoài hơn 10 dặm Nhưng đều không bị trở ngại Đây không phải là khốn trận Phương Nông trở lại báo cáo Phương Thiếu à Ta cũng đã cẩn thận rõ xét Các tòa nhà ven đường Không có gì khác thường Ngoài trừ việc không thấy người sống Thì ngay cả mặt trời cũng vẫn như vậy Hạo Anh Tử Chỉ vào một ngựa mặt trời Nấp sau những đám mây đen Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian Vẫn chưa đến một giờ giữa chiều Tiếng hiệu điện thoại vẫn còn đầy vạch Tôi cố gắng kết nối mạng Đúng như dự đoán Kết nối luôn thất bại Còn điện thoại cũng không ai trả lời Ngay cả khi tôi gọi xe cứu thương Thì cũng chỉ có tiếng bíp bíp vang lên mà thôi Quả như là đã gặp chuyện linh dị Chỉ là không biết bản chất của nó thế nào mà thôi Tôi đang ở Côn Thành Là một trong những thành phố lớn nhất cả nước Chiếm diện tích rất lớn Giao thủ cấp bậc nào có thể gây ra cảnh tượng trước mắt tôi đây? Không gian gần như vô tận và dường như nó chỉ thiếu người. Đây là một thành phố trống. Câu hỏi đặt ra là sao nó lại xuất hiện chứ? Sao tôi lại vào đây được? Tại sao khi vừa chồng tần hòa nhiên chết thì thi thể lại xuất hiện ở đây? Nếu chỉ có thi thể mới vào được, vậy thì tại sao tôi lại ở đây? Đúng thực là kỳ lạ và thú vị. Tôi nhếch miệng cười. cảm giác như là các gặp nước. Có vẻ như là tôi thích nghi cũng khá tốt ở môi trường này. Cũng đúng thôi. Từ nhỏ thì hồn phách của tôi thường xuyên rời khỏi cơ thể. Có cảnh tượng nào mà tôi chưa từng gặp đâu chứ? Tâm lý chịu đựng cũng đã vượt xa người bình thường. Không phải trận pháp, đây chính là huyễn cảnh sao? Tôi quay đầu nhìn Hạo Anh Tử. Hắn lắc lắc đầu trả lời. Ta cũng không cảm ứng được dấu vết của huyễn thuật. Vậy có phải là trường lực bóp méo không gian nào đó không? Tôi lại tiếp tục suy đoán. Không cảm ứng được năng lượng của quy luật không gian. Phương Đông Bắc bảo suy đoán của tôi là mơ sao? Có phải ta đang trúng chiêu trong nhà vệ sinh không? Cho nên trước mắt đều là mơ sâu. Tôi chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Phương Thiếu Á, hình như ngươi có biện pháp phân biệt được có phải mơ hay không mà? Phùng Luyện lớn tiếng nhắc nhở, "Trời đất, người không nói thì ta cũng quên luôn, các ngươi bảo vệ ta đi." Tôi bèn ra lệnh, "Bọn nó tản ra trung thành bảo vệ tôi." Một lát sau thì tôi nhìn thấy năng lượng hắc mai lơ lửng ở phía trước. Lúc này mới ý thức được, đây không phải là mơ mà là không gian chân thực. Cái quái gì vậy chứ? Không phải là trận pháp, không phải là huyễn cảnh, không có trường lực không gian. Cung cung phải là nằm mơ. Về chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hơi bối rối bởi vì nơi đây vẫn còn là ẩn số. Tôi chưa bao giờ trải qua, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy khủng bố. Chờ đã, vẫn còn một khả năng khác. Tôi chợt nhớ đến pháp khí Dạ Xoa thôn mà Trần Đại Nguyệt sử dụng. Các ngươi thử nói xem, có khi nào nơi này chính là không gian trong pháp khí cực phẩm nào đó không? Pháp khí này có thể thu nạp người sống. chúng ta đều bị thu vào trong pháp khí, trong lúc không ngờ hay biết không gian ở bên trong vô biên vào vị đại. Vì thế chúng ta mới có cảm giác như nó rất lớn, nhưng thực ra chỉ là do chúng ta đã nhỏ lại, nhỏ như hạt bụi mà thôi. Còn vì sao bố cục nơi này lại giống với côn thành ư? Việc ấy không quá có hiểu đúng không? Tôi hưng phấn nhìn hảo anh tự hỏi. Vô lượng thọ, phương thiếu a, ý của ngươi không gì gọi bó, nghe cũng có đạo lý lắm. nhưng thực ra lại đang nói mớ giữa ban ngày. Theo bản đảo được biết, pháp khí cực phẩm thực sự rất mạnh mẽ. Có vài pháp khí đặc biệt có không gian lưu trữ, thực sự có thể thu nhận, nhưng chỉ giới hạn ở âm hồn, không thể nào thu nạp người sống. Ngoài ra cần có một loại pháp khí không gian có thể cất giữ vật phẩm. Hình dạng của nó có thể là túi vải, cũng có thể là cái bình nhỏ, thực sự có thể cất giữ vật phẩm. Bên trong là pháp trận phổ biến vĩ đại cho nên rất dễ mang theo vật phẩm. Nhưng xin lưu ý là nó chỉ thu nạp vật chết, không có linh trí. Miễn cưỡng cũng có thể nhét thi thể người chết vào đó. Nhưng pháp khí chứa vật quý giá thế nào, có ai lại để xác chết ối ở đó đâu chứ? Chỉ có hai loại pháp khí không gian thế này, và không có loại nào có thể thu nạp người sống. Đảo hành của phương thiếu không cao, nhưng nếu linh hồn bị hút đi, cho dù người không để ý thì bọn thủ hạ như chúng ta cũng sẽ cảm ứng được. chỉ có người bình thường như tiểu Đao Sẹo bị hút mất linh hồn cũng không hay biết, cho nên có thể kết luận, Phương Thiếu, còn có Phương Luyện và Phương Nông đã có linh trí, bản thể của mọi người thực sự đang ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này cũng không phải là pháp khí không gian. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Hạo Anh tự chắp tay kết thúc câu chuyện. Tôi và hai cung thi nhìn nhau, một lúc sau bèn nói, đi thôi nào. Chúng tôi đồng thanh cất lời. Nếu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi không thể sử dụng thủ đoạn tương ứng thoát khỏi tình thế khó khăn này. Đây là kiến thức thông thường mà pháp sư đều biết. Đi về phía trước đi, chú ý hoàn cảnh xung quanh. Tôi thở dài, chỉ có thể dặn dò như vậy. Nhóm thủ hạ dưới trướng của tôi lại lên tiếng đáp lại, sau đó chậm rãi đi theo tôi. Còn chưa đi được bao xa, Thế đã bị công viên giải trí phía trước hấp dẫn ánh mắt Không Nói chính xác thì đây là dự kiện nhảy bút cơ Trong công viên giải trí Đã thu hút sự chú ý của tôi Chỉ thấy có một người đàn ông Bị trói bằng dây trên đài cao Hắn ta nhảy xuống phía dưới Hắn không do dự và rất xung cảm Sợi dây này lên vài cái giữa không chung Người đó đung đưa qua lại Sau đó sợi dây đột nhiên bị đứt Đứt đột ngột và không được báo trước như vậy Dừa rồi sợi dây vẫn còn rất vững chắc nhưng lại lập tức đứt lìa như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy. Người đàn ông kia phát ra một tiếng kêu chói tai rồi đập mạnh xuống nền xi măng bên dưới. Mặc dù khoảng cách khá là xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe được âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Ở độ cao mấy chục mét, cùng với lực hấp dẫn đáng sợ, nếu rơi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ai cũng biết. Tôi ngạc nhiên nhìn về hướng đó. Trong lòng cũng chấn động một phen. Bởi vì chân đà nhảy bừng ghê, lại chậm rãi xuất hiện người đàn ông vừa ngã xuống vừa rồi. Khuôn mặt của gã ta tái nhợt, đôi mắt không có tiêu cự, cả người toát ra một khí chất cực kỳ suy đồi. Tôi tập trung pháp lực vào âm dương nhãn, phóng to hình ảnh để nhìn rõ hơn. Ngực và bụng của gã đàn ông đều làm vết máu, rõ ràng là hắn ta đã bị thương nặng, nhưng vẫn lạc đi lặp lại cái chết. Điều đó quá là tàn nhẫn. Người ta nói rằng Có vài kiểu chết vi phạm quy luật của trời đất Thì sẽ bị trừng phạt Sau khi chết Sẽ không ngừng lặp lại quá trình trước khi chết Đúng là quá đau đớn Trong đó cũng có tự sát Còn có vài cách chết đặc biệt Có thể là vi phạm quy tắc cho nên bị trừng phạt Người đứng trên đài nhảy bân gơ Trong công viên giải trí Cũng thuộc phạm vi này Hắn không ngừng lặp lại quá trình nhảy Để rồi bất ngờ tử vong Có trời mới biết Hắn ta đã tích tụ bao nhiêu oán hận Đây là một con quỷ sắt đáng sợ. Âm dương nhãn của tôi đột nhiên phản hồi hình ảnh kinh hoàng tột độ. Dường như người đàn ông trên đài nhảy đã nhận thấy tầm mắt của tôi. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống, mắt quỷ phát ra một ánh sắc màu lục, khóa chặt lấy tôi từ khoảng cách rất xa. Trong lòng tôi khẽ run lên một trận. Tôi nhìn thấy sát khí trong mắt của nam quỷ, hắn muốn bắt kẻ chết thay. Đúng vậy, Nếu như quỷ quái không ngừng lặp lại quá trình tử vong, muốn giải thoát thì phải đích thân giết một người sống, để cho người đó chết oan rồi chuyển hóa thành quỷ hồn. Có thể thay thế quỷ vật ban đầu tiếp nhận đau đớn khi không ngừng tử vong. Tôi là người sống duy nhất trong thành phố này. Khó trách đôi mắt của nam quỷ lại phát sáng khi mà trông thấy tôi. Lúc sát khí của hắn ập xuống, dao động hồn lực khiến người ta rung động cũng truyền tới. Tôi cảm hứng được đạo hạnh của năm quỷ này, tư thế sách ngang với thiết giáp thi, thậm chí còn cao hơn. Tôi giật mình, không thể coi thường hắn, nếu như bị năm quỷ bám vào người, với trình độ của tôi lúc này, muốn đối phó với hắn rất là khó khăn. Cũng may tôi là đệ tử của Ma Sơn Quỷ môn, tôi không cần phải chiến đấu một mình. Tôi chỉ về phía năm quỷ, lạnh lùng nói: "Bắt hắn cho ta đi." Tôi đã ra lệnh cho Hạo Anh tử. phương luyện và phương nông đi theo phía sau. Sau đó duy trì động tác giơ tay chỉ về phía xa, cơ thể đóng băng tại chỗ. Tiếng xe gió của ba tiên tu cả không truyền đến, như dự đoán của tôi, thậm chí phía sau còn không có tiếng động nào. Cổ tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh chiều tà mờ ảo, sau lưng tôi không có bóng quỷ nào. Ba tiên tu cả đi theo tôi đã biến mất kỳ lạ, trong vòng vài giây, khi mà tâm trí của tôi bị năm quỷ tu hút, Tình huống gì vậy chứ? Những lời này lướt qua tâm trí tôi và tôi cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Tôi lập tức cúi đầu nhìn vị trí chai tim, vài góc nơi đó phảng phiu không có dấu vết tồn tại của sinh vật. Thành Sơn, ngươi đâu rồi? Tôi vội vàng thò tay vào trong vạt áo mồ mẫm. Trong lòng tôi trùng xuống. Còn chỗ Thành Sơn cũng không ở trong đó. Nó đã biến mất từ khi nào chứ? Sao tôi lại không cảm thấy điều gì bất thường? Tôi tái mặt vì sốc, lập tức lấy hắc đầu ra, kết nối tâm trí của mình với pháp khí hắc đầu. Trong lòng tôi lại trầm xuống, tôi mở tất cả các căn phòng trong hắc đầu, nhưng toàn bộ đều đóng chặt cửa. Tôi lại dùng ý niệm ra lệnh mở phòng, nhưng hắc đầu vẫn lặng lặng nằm đó, không hề phản ứng lại. Hắc đầu đóng chặt cửa phòng. Điều đó có nghĩa là tôi không thể giải phóng những quỷ vật ẩn giấu trong đó ra. Gió lạnh thổi tới từ bên cạnh. Vào lúc này, toàn thân của tôi lạnh như băng, như thể đã rơi vào hầm băng vậy. Không gian quỷ dị xung quanh đã khiến cho tôi bị mất chỗ dựa. Từ giờ phút này, bên cạnh tôi không có thanh sơn, cũng không có hai cương thi, càng không có nhiều quỷ quái để tạo thành quỷ đạo tam tài trận. Không có bọn họ giúp đỡ. Tự tin của tôi cũng tan biến hơn phần nửa. Đã lâu không cô đơn như vậy, đột nhiên bị đánh trở về nguyên hình. Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình rất tầm thường. Đây chính là nhược điểm của việc dựa vào ngoại lực. Chỉ cần bản thân bị cô lập khỏi chiến đội, thì sẽ ngay lập tức hiện nguyên hình. Áp lực từ nam quỷ nhảy bân gơ ngày càng nặng nề. Tôi không có thời gian để mà suy nghĩ tại sao sức mạnh của tôi lại đột nhiên Bị phế bỏ hơn một nửa Tôi chỉ có thể vội vàng cầm đào mẫu kiếm Ẩm dưng nhãn nên nhận thấy bóng dáng của nam quỷ trợt lé Rồi rơi xuống đất Sau đó lao về phía tôi từ cách xa hàng trăm mét Một sợi dây dài vài mét xuất hiện trong tay tôi Đây là dây nhảy bân gơ Thứ này đã nhiễm oán khí vô tận của nam quỷ Và nó đã trở thành vũ khí âm năng lợi hại Đồng tử của tôi coi rụt lại Nhận ra có điều gì đó không ổn đánh nhau với quỷ quái hung ngãn thế này, thắng thì bản thân sẽ bị thương, không thắng thì sẽ bị chết ngay tại chỗ, mặc kệ là kết quả nào, cung đầu không ổn. Nếu đã như vậy, tôi xoay người thúc dục thân pháp, lao ra ngoài dọc theo quân phố. Còn ngươi, đứng lại, đừng có chạy. Phía sau truyền đến tiếng quỷ kêu thảm thiết. <cười> Cái ngốc mới dừng lại được mà đánh nhau với ngươi. Đâu có ích lợi gì chứ?" Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy, sau đó tôi cũng mặc kệ đô phương qua tháo, dễ dàng ngoăng sang một bên. Tiếp theo đó tôi dốc sức chạy như điên, phía sau chỉ còn sót lại bóng mờ, có thể thấy được tốc độ của tôi lúc này nhanh như thế nào. Điều này có liên quan đến việc tôi siêng năng học tập và thực hành pháp môn kinh công mỗi ngày. Không phải quỷ quái nào tôi cũng đối phó được. Lúc đầu tôi chú trọng những phương pháp sức mạnh Tốc độ chạy trốn được ưu tiên hàng đầu Hơn nữa Mao xuân quỷ môn còn có độn thuật Chỉ cần mỗi lần vật dụng Đều sẽ tổn thương nguyên khí Cho nên chỉ cần không bị dồn vào đường cùng Tôi cũng không muốn sử dụng thuật độn thổ Độc môn của quỷ môn Tốc độ chạy trốn lúc này Dư sức bỏ xa nam quỷ nhảy bôn gơ Quả nhiên sau khi tôi chạy như điên Suốt 5 phút đồng hồ Thì sau lưng Không còn tiếng quỷ gào thét Cũng không cảm nhận được sát khí nữa Tôi bèn dừng bước lại Đặt tay lên đầu gối Không ngừng thở sốc Tôi vận hành tâm pháp quỷ môn để điều tiết Vài phút sau mới khôi phục lại Quay đầu nhìn thoáng qua một cái Quả nhiên phía sau đều là nhà cao tầng Cũng không có bóng dáng của nam quỷ Tôi lướt nhìn xung quanh một lượt Nơi này là vòng xoay Ở giữa các bức tượng năng tiên cá Cao khoảng 7-8 mét Nhìn chất liệu thì được làm bằng đá Bên đường còn có những chiếc ghế dài nghỉ chân, cho nên tôi đi qua ngồi xuống. Tôi vừa nghỉ ngơi vừa thầm nghĩ xem rốt cuộc mình đang ở đâu đây. Bây giờ không có anh giúp, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Làm thế nào mà ta lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là ta đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó rồi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh khi tôi đi vệ sinh. Mãi đến giờ phút này, tôi vẫn không hiểu tại sao đi vệ sinh cứ như là bước vào thế giới khác vậy. Chừng lẽ nhà vệ sinh là lối vào không gian khác sao? Điều này quả là vô lý. Cho dù thực sự là như vậy, tại sao chỉ có một mình người sống như ta bị đưa đến nơi quỷ quái này? Những người khác đã đi đâu cả rồi? Hay là chỉ có ta mới đủ điều kiện để vào đây? Tôi ngồi đó, cảm thấy hơi đau đầu. Biến cố xảy ra quá nhanh, môi trường xung quanh lại quỷ dị, không thể nào giải thích được. Hơn nữa, lại mất đi liên lạc với đồng bọn. Tinh thần của tôi cũng bị ảnh hưởng. Càng cố gắng để hiểu thì không thể hiểu được, tôi chỉ cảm thấy trong đầu rối bời. Trong thành đô này, còn có bao nhiêu con quỷ quái giống như là năm quỷ nhảy ban gơ nữa đây? Có đại năng quỷ giới nào đáng sợ hơn nữa không? Đây đều là những ẩn số và ẩn số lại là thứ đáng sợ và bất lực nhất. Trước khi tôi có thể hiểu được điều đó, tôi đã nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên. Tôi giật mình ngước lên nhìn về phía trước. Âm thanh đó phát ra từ bức tượng nàng tiên cá ở khu vực trung tâm vòng xoay. Không, không phải âm thanh phát ra từ bức tượng mà là phía trước bức tượng. Một người đang nằm sấp dưới bức tượng nàng tiên cá khổng lồ. Tôi nhớ rõ vừa rồi phía trước bức tượng không có gì cả. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của đối phương, cũng có thể xác định được Đây chính là một gã đàn ông. Hắn ta nằm thờ hổng học, cho nên tôi không nhìn rõ mặt, không biết đó có phải là người quen không nhỉ. Tôi đứng dậy, xách đao mộc kiếm, nhìn chằm chằm người kia vài giây mới cảnh giác cao độ bước tới. Khi đến gần, tôi lấy đao mộc kiếm và vươn tới dư người đối phương, nhấc gân lật lên. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt. Tôi sững sốt, sau đó lại cười lạnh. Bất gặp ánh mắt hắn chậm rãi nhìn sang Tôi bèn hờ hững hỏi. Không ngờ luôn đấy. Sao tên tiểu tử nhà ngươi lại xuất hiện ở đây theo cách này chứ? Trên khuôn mặt đẫm máu của Đỗ Phương lóe lên một vẻ giận dữ, sau đó ý thức được hắn không thể trêu chọc tôi, hắn ta lập tức chuyển sang gương mặt tươi cười. "Phương Quy, ta cũng không ngờ đấy. Chẳng phải ngươi đã rủ gọi bữa tiệc dự trữ ngày sau sao? Sao mới chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt ta rồi?" Ngươi đang làm cái trò quỷ gì vậy? Người này chính là Lý Long Minh, trước cửa khách sạn cách đây không lâu, cậu ấm Lý Long Minh muốn ra oai phủ đầu tôi, nhưng ngược lại đã khiến cho bản thân phải mất mặt. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bị thương rơi từ trên cao xuống. Hắn càng tin chắc rằng, hắn rơi vào tình huống này chính là do tôi giở trò. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là tôi đang bắt đầu trả thù hắn. Đứng ở góc độ của hắn, nghĩ như vậy cũng có thể hiểu được, nhưng thực sự là đã nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi chỉ cười mà không giải thích, bởi vì hắn không xứng để tôi phải nhọc lòng giải thích. <cười> Trong ký ức của ngươi, ta đã rời khỏi bữa tiệc bao lúc rồi. Tôi ngồi sổm trước mặt hắn, cười tường tìm hỏi. Người có tư cách gì mà hỏi ta? Lý Lông Minh khá là kêu ngạo nói. Ngươi cảm thấy ta có tư cách gì? Cổ tay tôi giơ lên một cái, đao mộc kiếm đặt trên má trái của hắn. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần đao mộc kiếm của ông đây lướt qua, là xương gò má của ngươi sẽ lập tức vỡ vụn. Tôi cười khẩy. Đừng mà, đừng đừng ra tay. Ta nói không không được sao? Tên này suýt bị hồn chết. Thói quen không vừa ý là đánh của tôi, khiến hắn ta phải sợ hãi. Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn. Phương, Phương Tiên Sinh, Ngươi chỉ mới rời khỏi bữa tiệc khoảng 2-3 phút mà thôi. Ta nâng ly rượu lên uống, một hơi cạn sạch. Vừa đặt ly sống xuống thì đã lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dường như ta đã đạp vào hô sâu dưới đất, thậm chí ta còn không kịp kêu cứu thì đã bất ngờ dây xuống, lập tức nền xuống nơi này. Nếu không phải ta luyện võ nhiều năm, thân thể khỏe khoắn, thì chắc lần này ta đã ngã chết luôn rồi đấy. Phương Thiên Sinh à, ta thực sự đắc tội với ngươi rất nhiều, nhưng ta đã xin lỗi ngươi trước mặt mọi người rồi mà. Ngươi có cần thù dai như vậy không? Ta xin chịu thua, xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống đi. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Lý Long Minh thực sự rất hèn nhát. Hắn luôn nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó, kéo hắn ta đến đây chịu tội. 2 3 phút sau, cha cha Dòng thời gian không giống nhau. Ta đã dày vỏ ở đây hơn nửa tiếng rồi mà. Nơi này ngày càng trở nên bí ẩn và thú vị rồi đấy. Tôi đứng bật dậy, phớt lờ Lý Long Minh lầm bầm một mình. Lý Long Minh cũng bị kéo vào đây rồi, sao hắn ta vào được chứ? Là hắn ta rơi từ trên cao sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trên bầu trời, sau đó suy nghĩ bay xa. Ngươi đang làm nhảm cái gì vậy chứ? Phương tiên sinh à Ngươi đừng có dọa ta được không Thấy tôi lầm bầm như vậy Tiên này bị dọa sợ chết khiếp Đừng nói nữa Nghe đi Lỗ tai của tôi khẽ nhúc nhích Tôi dừng ngón trỏ lên môi Rồi ra hiệu đối phương không nên nói chuyện Trong mắt của Lý Lô Minh Đều là những dấu hỏi Nhưng lúc này Sao anh ta lại dám không nghe lời tôi chứ Chỉ có thể ngậm chặt miệng Tập trung vào đôi tai để mà lắng nghe động tính xung quanh Từng tiếng sột soạt vang lên, giống như là có ai đó đang đi vậy. Còn có cả âm thanh như thứ gì đó bị kéo lê dưới đất. Tôi có thể thấy rõ Lý Long Minh đang nổi da gà. Dù sao thì hắn ta cũng là người luyện võ, xương cốt không gãy cho nên vẫn có thể miễn cưỡng hành động. Chỉ thấy tên này không thèm quan tâm trên mặt bê bết máu, hắn chống đất ngồi dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh. Tôi cũng hành động tương tự. Hai người chúng tôi nhìn về phía tây bắc của vòng xoay. Nơi đó đang toát ra màn xương trắng mờ ảo. Sau làn xương mù là vật thể hình người. Kéo ly một chân từng bước mà tiến về phía bên này. Tiếng suột soạt cũng là do người đó phát xa. Ẩm dưng nhãn của tôi không thể đột phá xương mù và nhìn rõ gương mặt của người bên trong. Khoảng cách này lại hơi xa. Nếu như khoảng cách trong vòng 50 mét, tôi có thể nhìn thấy rõ so ràng, bí ảo bên trong. Lạch cạch Răng trên răng dưới của Lý Lông Minh Vô thức mà va chạm nhau Hắn sinh ra ở Lý Sa ở Kinh Đô Chắc chắn cũng đã tiếp xúc với Pháp Sư Cho nên hắn cũng biết được Một ít bí ẩn của thế giới này Người bình thường không tin có yêu ma quỷ quái tồn tại Nhưng Lý Lông Minh thì lại khác Hắn cố ít sức để mà nghiên răng im lặng Cuối cùng cũng đứng dậy Hắn lào đảo muôn ngã Nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn Rốt rằng là đã sẵn sàng Nếu không ồn thì bỏ chạy thục mạng Sương trắng ngày càng đến gần Đã đi vào phạm vi 50 mét Tầm nhìn của tôi cũng trở nên rõ ràng Cuối cùng thì tầm mắt xuân qua màn sương mù tắc nghẽn Và thi sọ bóng người bên trong Con người của tôi vô thức co rút lại Dây lên những cơn sóng lớn trong lòng Người đến chính là Tần Hỏa Nhiên Đúng vậy Đây chính là tộc trường đã chết của Tần Sa Tần Hỏa Nhiên Tiệc mừng thọ 50 tuổi của ông ta đã biến thành âm mưu giết người mà không ai ngờ tới. Lúc này, hai mắt của Tần Hoả Nhiên trống rỗng, ông ta kéo lê cái chân không thể cử động được, cứ như vậy mà chậm rãi đi về phía trước. Trông thấy lông đỏ mọc ra trên mặt ông ta, tôi nhận ra được, ông ta đã biến thành hồng mao thi. Có đáng sợ. Từ khi Tần Hoả Nhiên chết đến giờ còn chưa được 1 tiếng. Sao cốt thể đã biến thành hồng mao thi rồi chứ? Kỹ thuật dưỡng thi của Mao Sơn Quỷ môn rất lợi hại, nhưng cũng phải dưỡng thi tự nhiên trong vòng 7 ngày. Nếu may mắn thì mới có thể sinh ra được một con hồng mao thi. Còn thứ xuất mắt là gì đây? Một người bình thường khi còn sống không có dao động pháp lực, nhưng lại biến thành hồng mao thi chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. Trong tiểu thuyết cũng không dám viết thế này. Tất cả bí thuật dưỡng thi trên đời đều có vẻ yếu ớt khi đứng trước mặt ông ta. Không có đồng bọn phi nhân loại ở bên cạnh, nếu một mình tôi chống chọi lại Hồng Mao Thi, mặc dù không chết nhưng cũng không dễ chịu gì. Cũng may, có thể là do thời gian luyện hóa quá ngắn, thần hỏa nhiên vẫn chưa mở linh trí trong lúc luyện hóa hay không. Vậy mà lại không linh hoạt lắm, khiến cho ông ta chỉ biết dựa theo bản năng của Tang Thi, người thấy một người sống cho nên chậm rãi đến gần. Không cần nói cũng biết, nếu ông ta đến gần, ông ta sẽ há miệng cắn tôi và Lý Lưu Minh. Tôi không muốn lãng phí thời gian với ông ta làm gì. Tôi phải nhanh chóng tránh xa ông ta. Lý Lưu Minh, trong xương mù là Hồng Mao Thi, là cương thi biến thành từ thi thể của tần hòa nhân. Thế nhưng tốc độ của ông ta rất chậm. Ông ta đang đi về phía ta và ngươi. Tôi cao giọng nói với Lý Lưu Minh. Hồng Mao Thi sao? Mại Kiếp Ông ta là Trần Hoà Nhiên. Trời đất, sao sao ông ta lại chết được chứ? Không được, ta phải chạy nhanh lên thôi. Ta biết công phu, nhưng sao cụ thể đánh bại cương thi được chứ? Phương Thiên Sinh à, ta bị thương nên chạy không nhanh, có thể làm việc ngươi đỡ ta được không? Lâm Minh ta sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngươi. Lý Lâm Minh hoảng hốt nhở vả, hắn ta vốn định chạy trốn, nhưng vì sức khỏe không cho phép, mặc dù không bị gãy xương, Nhưng vết thương rất là nghiêm trọng. Với tình cảnh này, nếu như bị cương thi bắt được thì chắc chắn hắn ta sẽ bị cắn tan nát. Tôi thở dài, mặc dù có hiềm khích với tiên tiểu tử này, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người. Tiên tiểu tử này cũng chưa từng cố ý muốn giết tôi. Về tình hay lý, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng nếu giều hắn thì tốc độ của tôi sẽ chậm lắm. "Ngươi chờ một lát." Tôi xoay người nhìn xung quanh. Hai mắt đột nhiên sáng bừng. Có vài chiếc xe ô tô đang đậu trên con phố cách vòng xoay không xa. Tôi nhón chân một cái, sau vài cú lướt đã chạm đến đầu xe. Tôi vùng năm đấm, đập vỡ cửa kính bên cạnh ghế lái, thò tay vào mở cửa, sau đó lên xe kiểm tra. May là chiều quá, nằm trong hộp đựng đồ, nhìn lượng xăng dự trữ, tôi mừng thầm. Cha chìa khóa khởi động, rồi lái xe đến chỗ của Lily Minh. Mau lên! Đồng ta sắp đến rồi, cứu mạng. Lý Long Minh di chuyển khó khăn, xương mù cách hắn chưa đến 10 mét, cho dù không có âm dương nhãn thì hắn ta cũng thấy rõ được hồng mao thi. Tuyệt này bị dọa sợ gần chết, không màng đến cơn đau dữ dội khắp người, hắn nhìn đau lãng choáng xi chuyển, đồng thời cũng không quên cầu cứu.